những con sâu róm trên cây tình yêu. Khi bạn cảm thấy tình yêu của mình dường như đang vơi cạn hoặc đang từ bỏ bạn, thì đó không phải là cảm giác ngẫu nhiên mà nó đã có những dấu hiệu báo trước. Giống như có những con sâu róm đang chậm rãi gặm cái cây tình yêu của bạn cho tới một ngày nó tuyên bố tử trận. Từng con sâu róm có những cái tên khác nhau. Có một con tên là ghen. Khi còn nhỏ nó có màu sắc gần giống với màu của tình yêu mới đầu nó nhỏ nhỏ nhẹ làng nũng, bạn cảm thấy nó rất đáng yêu. Nhưng một khi ghen mất đi sự kiềm chế thì sẽ tăng trưởng và từ từ hủy hoại cành lá của cây tình yêu. Có một con tên là Lạnh Nhạc. Lạnh Nhạc mới đầu có vẻ khách khí và cẩn thận từng ly từng tí, vì nó cũng không muốn làm tổn hại đến cây tình yêu của mình. Nhưng thời gian lâu dần nó lặng lẽ nhả ra những sợi tơ cứng chắc, quấn chặt cây tình yêu làm cây khô héo. Có một con được gọi là Phẫn Nộ. Bình thường nó nằm yên ẩn mình, không một ai phát hiện nó. Nhưng khi bộc phát, nó có thể giết chết cây tình yêu chỉ trong một đêm. Có một con tên là ngừng trệ. Ngừng trệ rất an toàn, xem ra nó có độ nguy hiểm thấp nhất. Nhưng nó lại trút vào cây tình yêu kích thích tố phản sinh trưởng khiến cây lâu ngày trở nên sơ xác. Một con được gọi là tự chuốc lấy phiền phức. Nó rất kém thông minh, luôn muốn gặm sạch cuốn lá nơi nó trú ngụ bị ngã chỏng vó lên trời nó vẫn kiên nhẫn bò dậy, leo lên cây và làm lại việc như vậy. Hãy cẩn thận với những con sâu róm này, tình yêu có thể bị chúng gặm sạch, không cây nào miễn dịch nổi với sâu róm cả.